Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Công sớ lúc này mới từ bỏ ý định phản kháng Nhưng cô hơi lo lắng Nhớ bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ Kỹ năng diễn xuất của tôi Em nên yên tâm Hứa định thâm dừng lại một chút Nhưng em thì Anh không nói hết Chỉ cười lạnh một tiếng Khói miệng bởi vì trào phúng mà hơi kéo lên một đồ cong động lòng người Nụ cười trên mài khương sơ dần dần mieng boi về trao phung mất Này nu cuoi tren mặt khuong chạy loạn trong lòng Bởi vì câu nói kia mà bị đâm chết bịch một phát đừng lo hứa đình thâm nhận ra mình vừa đà kích lòng tin của diễn viên trẻ không quên an ủi cô chỉ cần em không diễn có lẽ mọi người sẽ tin không sơ trên không bình luận tràn ngập ha ha hứa đình thâm qua thấu lá mác quỷ chương trình này rất đáng xem tôi chưa từng thấy hứa đình thâm ghét ai như vậy tôi cảm thấy khương sơ có ý muốn giết ảnh ấy khương sơ tuyệt đối không hề mong đợi cô bị chọc tức gần chết lại còn phải ra bộ ân ái Hứa Đình Thâm hơi cúi người Véo khuôn mặt mệt mại của cô Diễn cho rồng trốn Lúc này cô đã quên mất Rằng mình bị ghét bỏ Cảm giác từ bàn tay Hứa Đình Thâm Đang bao trùm toàn bộ suy nghĩ của cô Nhịp tim Khương Sơ đập nhanh dần Hứa Đình Thâm 26 tuổi So với hồi 20 tuổi luu manh hơn nhiều Tại tầng 55 Bà cả đời khác đã ngồi yên vị trên sofa Khi nhìn thấy họ liền lập tức nhiệt tình trao hỏi Có người chú ý tới Khương Sơ đang không vui sao vậy hai người gãy nhau à hứa đình thâm buông tay cô rồi ngồi xuống chê tôi nấu cơm không ngon cương sơ một lời khó nói hết mà nhìn anh vài lần sao anh dám nói như vậy thanh danh lão công quốc dân của hứa đình thâm không phải là khoác lác ba đứa minh tinh ở đây không ai là không thích anh nghe xong lời này lập tức hầm một nhìn không sơ ánh mắt tựa như kèm theo nghi hoặc có phúc mà không biết hưởng cương sơ muốn hưởng phúc thì sẽ được hưởng sao đang định ngồi xuống thì cánh tay bị một bàn tay dày rộng kéo lại. cô mất thăng bằng lảo đảo ngã ngồi trên đùi hứa đình thâm. cường giờ theo vản chạm một đứng dậy, lại bị hứa đình thâm ấn xuống. một cánh tay của người đàn ông bao vây cô ở trong lồng ngực, hơi tiến về phía tai cô. sao, nhận tâm trên tranh lạnh với anh à? bên tai trần ngậm giọng nói gợi cảm của hứa đình thâm, nhất thời hô hấp có chút loạn, tựa như nghe được cả tiếng nổ bùm bùm vang lên từ mỗi giây mẻ máu ở trong người. cường giờ có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên đùi anh, cơ thể căng như dây cung ngồi trong lòng anh tiếp tục chờ đợi, tưởng chừng như trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Hứa Đình Thâm thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô gái trong ngực mới chịu buông ra nhưng mà cười khẽ. Vừa yêu đương nên da mặt còn mỏng. Mọi người to về đã hiểu. Mặt Cương Sơ nóng lên, giọng nói của mọi người đều ồn ào bên tai, cố không muốn bị phát hiện rằng mình mất mặt nên trốn trong góc sofa. Cuối cùng Cương Sơ đã hiểu về sao Hứa Đình Thâm có thể hót như bây giờ cho dù ở cùng một chỗ với đối thủ một mất một còn như cô hứa đình thâm vẫn có thể diễn cho một cách hoàn hảo không khuyết điểm như vậy chẳng qua là gặp dịp thì chơi cô tự nhủ với chính mình dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên vài cặp đôi và nhân viên điều tra đưa đạo diễn phái tới đang ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm đạo diễn sắp xếp nhiệm vụ cho họ đôi dip thi choi co tu nhieu voi sẽ trả lời đe đao dien phai toi đang hỏi về tình yêu trong đó để phân biệt đôi nào là thật đôi nào là giả ở đây chỉ có một đôi là thật Ba đôi khác chưa từng yêu đương nên không có kinh nghiệm Sau khi trò chơi kết thúc cả bốn cặp đôi và nhân viên điều tra Sẽ cùng nhau bỏ phiếu chọn ra cặp đôi thật sự Nhưng không thể chọn chính mình Đôi nào nhận được nhiều phiếu nhất Sẽ được thường gấp đôi tiền sinh hoạt Hứa đình thâm và Khương Sơ Là đôi cuối cùng trả lời Mấy đôi trước đó đều không hoàn thành tốt Thời điểm bắt đầu bên nhau Ngày 10 tháng 10 năm 2014 Sở dĩ Khương Sơ nhớ rõ Vì ngày hôm đó rất đặc biệt Cô ngay mùng đầu nhiên đac biet co ngay đau nhìn thoang qua hứa đình thâm Đang nghiêm túc với đạp án Ngón tay thon ra nhìn rất đẹp mắt Chỉ mua bàn tay còn có lông tơ và gân xanh tỉnh thế Không biết viết có đúng không Nỗ hôn đầu tại Phòng học Khi đó Khương Sơ vừa trưởng thành Hứa đỉnh thâm không nỡ chạm vào cô Mỗi ngày cùng lắm cũng chỉ có nắm tay Chiều nhật phòng học không có ai Hứa đỉnh thâm không nhịn được Bế cô lên bàn rồi hôn đến khi hai mắt cô mơ màng Thở không nổi mới buông ra Khương Sơ viết sau đạp án Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu Có 10 câu hỏi, đảm bản của Khương Sơ và Hứa Đình Thâm đều khớp nhau hoàn toàn Ngay cả cặp đôi thật cũng không ăn ý bằng họ Thế lúc bỏ phiếu xem cặp đôi nào đang yêu nhau thật Thì bọn họ lại được điểm tuyệt đối Chính Khương Sơ và Hứa Đình Thâm cũng không ngờ đến Khương Sơ Ha cặp đôi già này thế nào mà lại ăn điểm tuyệt đối Cho này là thật à Về mặt Khương Sơ nhìn vị xe đánh ngang tay Khương hứa Bồ, Khương hứa Bồ, Đừng cử động, để tôi chuyển cục dân trình đến đây cho hai người Lập tức kết hôn nha Chỉ mỗi tôi thắc mắc Sao đáp án của họ lại khớp nhau như vậy à Chẳng lẽ họ là người yêu thật Chiều lại phòng Hứa đình thâm cầm tập nhân dân tệ mỏng Đâm vào đầu cô Đường cong đầy khóe miệng không giảm Vội làm sao Giống như trước kia anh Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net